Chương 12 Hiễu hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao An Biển cũng nhận được Điện mẹ chết mà trông mặt ăn cứ hơn hơn Trên đường về ăn còn ghẹo gái và cười ngặt nghẽo Nghĩa theo anh Biển Lên chuyến tàu Vinh Thanh Hóa Anh kéo Nghĩa lên tàu Chọn ghế sát ở cửa sổ Chồng mày muốn ngớ bỏ mẹ Anh Biển nói Cả đơn vị, chả ai tin mày đã có vợ. Mày thấy gái khu bốn có dễ thương không? Các nàng mê trai, khu ba mình lắm đấy nhé. Anh Biển nháy nháy mắt, véo đùi nghĩa một cái. Ngồi ở bên con gái mà không bấu véo thủ thỉ thì nó bảo là mình ngố Trông con bé kia có khấu không? Anh Biển liếc cô gái áo tím ngồi ở hàng bế đối diện tao mà không cưỡi thôi chứ tao đã cưỡi đứa nào thì đứa ấy đổ kỉnh kính càng. nghĩa ngồi nghe ăn biển nói bắt đầu óc cứ lung bung. Nghĩ về đức đi bước điện của hắn. nghĩa chưa tin hẳn là bố đã chết. Chú mày cứ vui lên, điện đóm thời loạn thì tin thế nào mà được. Bố mày không chết đâu mà lo. Thì sao ăn biết? Rõ mày ngố, tình hình căng thẳng. Các cụ sợ mày chết, hoặc có thể vợ mày. Nó thèm quá nên mới nhảy trồm trồm lên. Còn gái mới lấy chồng thì nó thế đấy. Thà rằng chưa biết tí gì, đằng này đã nếm qua cái mùi đời rồi. Bỗng dưng lại nhịn xuống ba tháng. Nay cứ phải gọi là, là phải biết. Chuyến này mày mà về thì nó ngấu nghiến cho nhừ xương thôi con ạ. Thôi cứ vui lên đi về thị xã tao dẫn vào chỗ ông già tao nghỉ xả láng đi xem phim xem kịch một đêm ngày hôm sau nhé tao đưa ra bến xe về huyện Anh an không về sao không tao ở chỗ ông già tao mày tưởng mẹ tao chết thật sao không có đầu cổ của tao vẫn khỏe như băm miệng nói với nghĩa mà mắt ăn biển cứ vẫn liếc cô gái áo tím Ngồi đối diện Trời sắp tối Nghĩa ngồi thiếp đi Giữa muôn vàn âm thanh Của quan tàu lịch sịch Lao vút trong đêm Khi tỉnh dậy Nghĩa thấy an Biển Đã nhảy sang Ngồi bên cạnh cô gái áo tím Từ bao giờ Miệng an Biển nói Thật rõ duyên Tính cô gái líu ríu Như chim Thỉnh thoảng lại cười rút rích an Biển Đang giảng cho cô gái Nghe bài Tình yêu thời chiến Mà hai ngày nay An biển đã giảng cho Nghĩa nghe, biết bao nhiêu là lần. Về tới thị xã quê hương, cũng là lúc, hết giờ xe chạy tuyến, hiện, tuyến huyện. Nghĩa khoác ba lâu, theo ăn biển về nhà ba tầng phố lê lợi, cách bến xe không xa lắm. Nghĩa vừa đặt chân lên cầu thang, đã nghe có tiếng còi báo động. Đường phố nhớn nhát, người nhăn nhẩu. Nhảy tụt xuống các khố cá nhân ở bên lề đường. Người thì ngửa mặt nhìn trời. Mẹ kiếp vừa về đến tỉnh đã lại báo động. Anh Biển nói, Nghĩa và anh Biển phải tránh sang bên cho mấy người ở trên gác hớt hải lao xuống. Chừng ba phút sau, còi lại báo yên. Anh Biển lại hối hả, lao lên tầng hai. Bước vào căn nhà khá sang trọng một cô gái trẻ đang nhún nhảy trước bàn chợt sững sờ nhìn An Biển và Nghĩa. Có báo động mà mày gan lì không chạy à? An Biển nói và quăng ba lô xuống giường. À, đây là Thủy em gái tớ. Giới thiệu với em, Nghĩa là cùng đơn vị với anh người làng Đông. Mắt cô gái chợt lóe sáng, liếc nhìn An Nghĩa rồi bội quay sang nhìn An Biển. Ôi các anh vẻ bất ngờ quá. Em cứ nghĩ là phải mấy năm nữa Anh Biển mới về được cơ đấy Bố đâu? Cơ quan của bố phải sơ tán về Châu Cúc rồi Tối nay Chưa chắc bố đã về Cơm nước xong Anh Biển pha trà Rót vội một chén Uống rồi rỉ tai nghĩa Mày đi xem phim không? Thôi Em mệt lắm Vậy thì ở nhà bảo cái thủy Nó mở băng cho mà nghe Tao đi tình tang với cô nàng của tao đây nhớ lắm rồi ăn biển bội thay quần áo dọn mắt đĩa xong thủy đứng lên nhìn ngắm mình trong gương hai chân nhún nhảy lấy giọng tập tiếng âm thủy có đôi môi đỏ tươi mắt đen miệng chúm chím cười thỉnh thoảng là liếc nhìn nghĩa chút bỏ quần áo lính mặt chiếc quần màu hạt rẻ áo xanh lơ cổ là cứng trông ăn biển còn trẻ hơn cả nghĩa lại đi đấy em mắt bố mày ở nhà mà tiếp khách hộ ăn ăn đi đằng này một tí là ăn về ăn biển nháy mắt với nghĩa rồi háo hức lao ra cửa thủy đến ngồi bên cạnh nghĩa vẻ thản nhiên ăn nghĩa thế mà đã có vợ rồi cơ à? à tôi mới tổ chức được một năm nay chị ấy có đẹp không anh Ồ, gái nông thôn đấy mà Thì em cũng là gái nông thôn này Thế nhưng cô được ở thành thị Lại sắp vào Để làm diễn viên Anh tưởng diễn viên hát sướng là nhàn lắm à Còn cực hơn cả đi cấy đi cày đấy anh ạ Con trai mà lấy vợ sớm thì khổ nhỉ Ừ, duyên số biết thế nào được Với lại chúng tôi cũng yêu nhau từ thời còn đi học Ôi, tình yêu thời học trò, kẻ cũng bườn cười thật đấy. Anh Nghĩa có thích nghe em hát không? Em hát cho anh nghe cái bài hát của Hoàng Vân nhé Cái bài Quảng Bền quê ta ấy. Thủy lấy chiếc máy quay. Băng đặt ở trên bàn, ấn nút, ghi. Rồi cất giọng hát. Giọng Thủy thật trong và ấm. Nghĩa nghe Thủy vừa hát. Vừa làm điệu bộ như thầy cô đang biểu diễn ở trên sân khấu. Hát xong, Thủy tua lại băng, ngồi nghe lại giọng của mình. Anh em hát có được không? Trời, Thủy hát hay lắm. Sao em trông ăn buồn thế? Ừ, tôi nhận được một bức điện buồn. Có thể là bố tôi đã chết. Ôi, em còn lạ gì những bức điện thời bom đạn này. Lại giống như trường học của anh Biển. Anh Biền vừa bảo em là người yêu của anh ấy. Phịa ra, mẹ em chết, để tranh thủ. Qua nhà, khua khoáng một tí rồi lại đi. Em mà là chị huy, đừng hòng giải quyết cho các anh về kiểu này. Thôi ta quên chuyện này đi. Anh phải vui vẻ với em tối nay cho thật thoải mái. Không phải nghĩ ngợi gì cả, đời lính các anh chả biết sống chết thế nào. Anh Nghĩa ơi, Thủy Tùng Tiếm cười đưa cặp mắt đen láy nhìn nghĩa vẻ lấu lỉnh. Anh có thích chúng mình sẽ có một kỷ niệm thật đẹp và trong sáng không? Dù anh có đi đến cùng trời cuối đất anh bé sẽ nhớ nhở mãi cái buổi đêm tối hôm nay ở bên em. Em đố anh biết mình sẽ làm cái trò gì để mà nhớ nhau lâu nhất này? Trò vẽ râu nghĩa nói. Ôi đúng là anh chỉ được cái trò nhà quê. Đấy là cái trò của trẻ trâu. Nghĩa ngỡ ngàng, không hiểu cô gái này định chơi cái trò gì. Từ thuở bé chưa bao giờ Nghĩa gặp một cô gái nào như Thủy. Trông cô ta vừa đáo để vừa lại ngây ngô. Thủy nhìn Nghĩa như thể đã quen thân lắm. Có lẽ cô gái đoán là tâm trạng của Nghĩa. Thủy cười phá lên, cầm chặt cái tay Nghĩa. Anh chỉ giỏi giả vờ ngốc nghếch, Thủy nói. Anh không hiểu làm thế nào để mà nhớ nhau mãi. Theo em thì chỉ có hôn nhau là là nhớ nhau lâu nhất. Anh cứ hôn, hôn hôn hôn em thử đi. Ồ, Thủy không đùa đi chứ. Anh đã có vợ. Anh này rõ ràng, ai chả biết anh có vợ. Thủy cười nhìn vào mặt Nghĩa. Em bảo anh hôn em, theo ý nghĩa tình bạn ấy. Tình anh em chẳng hạn giống nhựa bên trời tây người ta thường hôn nhau ở ngoài đường y ý... tôi hiểu ý thủy đấy là bên trời tây mới thế còn việt nam mình có ai lại hôn nhau ở ngoài đường đâu thì chúng mình cứ giả vờ như người liên xô hay giả vờ diễn làm diễn viên ở trên đóng đang đóng phim vậy đó anh sẽ hôn em thật tự nhiên thế này nhé thế này nhé thủy ôm lấy cổ của nghĩa mùi xoan phấn thơm ngát cặp môi thủy lướt nhẹ lên chán lên má nghĩa thấy mình bay bổng như trong mơ và anh nhận ra một điều kỳ lạ thủy vừa trong sáng vừa u tối anh có cảm thấy cảm cảm giác gì không thủy thì thầm tôi tôi cũng chẳng hiểu thủy định làm cái trò gì nữa cũng có thể anh đã có vợ rồi nên mất hết hứng thú của tuổi trẻ bây giờ em hôn và môi anh nhé thế này này Thế thế thế, Thủy bập ngay lấy cái môi Nghĩa và hai cánh tay mềm mại của Thủy xiết chặt Nghĩa vào lòng. Thủy áp cặp vú nở nang của mình lên ngực Nghĩa êm dịu. Trong giây phút, anh ngỡ là mình đang ôm lặn. Thủy cầm tay Nghĩa, đặt vào cái nơi đang phập phòng. Người ta bảo đây là trái tim. Thủy nói và buông hai tay ra nhìn Nghĩa. Anh chơi gian. Thủy cười rũ ra và Nghĩa chợt thấy mặt nóng ran. Ngơ ngác nhìn Thủy. Thôi, trò chơi chấm dứt Thủy nói. Bây giờ, anh nghe em hỏi đây. Anh là Nguyễn Minh Nghĩa có đúng không? Đúng. Kìa, sao anh lại nhìn em lạ thế? nghe em hỏi tiếp. Anh là học sinh giỏi văn trường huyện có đúng không? Út Thủy, Thủy, Thủy biết tôi à? Người tài như anh. Đâu chỉ có một mình em biết. Bọn con gái lớp em đứa nào cũng thầm yêu trộm nhớ anh. Thủy học lớp mấy rồi vậy? Dưới anh một lớp. Ôi, thế mà tôi không biết Thủy. Bây giờ thì anh biết và còn được hôn em nữa. Từ lúc anh về với anh Biển. Em nhận ra anh. Và không hiểu tại sao anh giống pa ven như thế. Bởi vậy nên em nghĩ ngay ra cái trò vừa rồi. Anh thấy em giống... Tonya hay Tyler không? Thủy em mơ mộng quá đấy Con gái không mơ mộng Sao để gọi là con gái? Bây giờ thì tin Anh sẽ nhớ em mãi Em đã có ước mơ đi ngành y Nhưng thi trượt Bố em xin em vào làm văn công Cái nghề xứng ca em cũng chả thích lắm Giá mà được học ngành y Em sẽ sung phong ra trận giống như các anh sáng ra thủy còn đang ngủ, anh biển đã dẫn nghĩa ra bến xe, ngồi lên xe nghĩa vẫn không sao gạt nổi cái hình ảnh thủy ra khỏi tâm trí. tối hôm qua nghĩa như lạc vào trong một thế giới xa lạ, xe lao qua cống linh tới ngã ba, tới cây số thứ ba thì đổ lại. nghĩa nhảy xuống xe, mới có 3 tháng xa quê nghĩa thấy như thời gian đã là mấy năm. từ trên đê Nghĩa vội lao xuống con đường đất về làng. Trời xe lạnh. Lũ trẻ ngoài xóm bãi đi học về liếu riếu. Chúng cháu chào chú bộ đội. Chú đi đâu đấy à? Chú về làng, đông. Các cháu có biết lâu nay làng đông có đám ma nào không? Bọn trẻ ngơ ngác nhìn Nghĩa. Nghĩa nhận ra mình rõ là ngỡ ngẩn. Từ trên đường, nhìn ra cánh đồng rốt. Nghĩa mới nhận ra. Có một vòng hoa lưu siêu khô quắt cắm ở trên ngôi mộ, cỏ mọc. Cỏ đã mọc xanh. Có phải đây là ngôi mộ của bố? Tất cả chỉ mới là cảm giác mơ hồ. Nghĩa cố bám vào, hy vọng rằng bố chưa thể chết. Thế nhưng không hiểu sao, ruột gan của Nghĩa cứ cồn cào. Về đến ngang kho hợp tác, Nghĩa đứng sững, nhìn mọi người đang đi là vòng quanh. Người kéo, người đẩy cái trục đá Lăn trên sân lúa vòng quanh vòng quan. Những dáng dấp, những gương mặt Người của làng đông quen thuộc Lần lượt hiện ra trước mặt Nghĩa Một người, hai người, ba, bốn, năm người Và cả mẹ Nghĩa cũng đã nhìn thấy Nghĩa Mặc dù chưa ai kịp nói ra với Nghĩa một lời nào Thế nhưng chỉ tích tắc Nhìn trong ánh mắt kia Nghĩa biết ngay là bố đã chết Ngã tu lên khóc và hoảng hốt bỏ chạy về nhà Nghĩa đạp cửa, căn nhà vắng, vắng lặn đi Ngã quăng ba lô nằm vật ra giường Lúc này, Nghĩa mới nhận ra là mình đã khóc Nghĩa khóc nức nở như một đứa trẻ Thì hãy cứ để cho cậu ấy khóc, cho vơi bớt khổ Khóc cho cả họ Nguyễn này biết Dâu nói Mẹ và đám người trên sân lúa kéo về Nghĩa nghe, có cả tiếng hẳn đang rót nước mời mọi người. Bóng hẳn tất bật chạy lên chạy xuống, và thoát biến ra ngõ. Mọi người kéo nhau ra sân kho, mẹ vào đứng bên Nghĩa. Thôi, con hãy tỉnh trí lại, nghỉ ngơi để giữ sức. Mẹ ảo ra ruộng, hái nắm rau muống. Mẹ bước ra ngõ. Đàn chim sẻ lít rít, ở trên tường rộng bay Xòa trên ngọn câu Nắng cuối thu Xe hanh vàng Cả khoảng ruộng ngoài bên sông nghĩa chờ chật mình Thấy câu đối Của bố viết Ai đã xóa đi Bằng vệt vôi nham nhở Nghĩa lưỡng thững bước ra sân Mấy chậu cây cảnh đã đổi màu vàng úa Bể cá vàng chỉ còn lại mảng rêu Nổi lều bèo Trong màu nước nhờ nhờ Hát lên một mùi thun thủn Trong bể không còn bóng dáng một con cá nào. Nghĩa cố nhìn vào các ngóc cắt trong hang hốc, hòn non bộ. Thấy chỉ còn sót lại duy nhất, mỗi cái đầu cá đã thối rửa. Hai con hưu trên sườn, núi, bố Nghĩa đắp bằng xi măng. Đã bị ai bẻ trụi chỉ còn chơ ra. Mấy sợi đồng rỉ. Nghĩa đứng lứng thững, bước vào căn buồn của mình, thấy quần áo của Hạnh treo trên mắt. Nghĩa đau đớn nhận ra sự yên ổn của vợ chồng Nghĩa đã phải đánh đổi bằng cái chết của bố. Có tiếng chân bước nhẹ, bóng hạnh, bước qua sân, tay cầm hai quả trứng, chui tọt vào bếp. Chắc là hạnh chạy về bên nhà để lấy trứng gà. Trong giây lát, hạnh đã nhào vào buồn và ôm gì lấy Nghĩa. Có tiếng chân bước, tất bạch. Mẹ đã đi, hái rau về. Hạnh buông Nghĩa ra và lấy thư của bố đưa cho Nghĩa đọc. Hắn chạy xuống bếp nấu cơm chú vạn thập thảnh bước vào thằng nghĩa về đấy hả tiếng chú vạn oang oang trà ra giá ăn bộ đội rồi đấy đã vào tận sông lam bến thủy rồi cơ à tuyệt quá quê hương xô viết nghệ tĩnh anh hùng quê hương của bác hồ kính yêu đấy chú vạn nói chừng chừng vào nghĩa thôi việc đã rồi Không được buồn yếu người đi. Mày được vào lính hỏa. Khá. Tao ngày xưa là lính đánh bộ. Cứ a la xô xông lên. Đã được giữ trận nào chưa? Chưa Ừ, còn phải huấn luyện chứ. Chả như bọn tao ngày xưa. Vào lính là quất ngay. Nghe nói thằng Mỹ hồi này. Quần trong đó dữ lắm. Cái chính là đừng có run. Chú Vạn cầm cốc nước trong tay của Nghĩa uống một hơi hết sạch Đưa giấy cho tao xem Họ cho mày về được mấy ngày Chà, bảy ngày à, như thế Là ngày kia là mày phải đi rồi Chú để nó nghỉ ngơi đã nào Mẹ Nghĩa nhặt rau Ở cửa nói sen vào Nó vừa mới về, đã tính chuyện đi Kỷ luật bộ đội là nghiêm lắm Chứ lại như cái tổ cấy của nhà chị muốn đi lúc nào thì đi. Bữa cơm chưa dọn ra, mẹ bảo chú Vạn ngồi ăn cơm luôn thể Chú Vạn bảo ừ, cơm có rau muốn luộc, canh chua, trứng rán với đĩa tép khô. Tao vừa ở đằng ấy, con mẹ Hạnh bảo trưa mai, làm cơm mời chúng mày. Tối mai tao sẽ chiêu đãi chúng mày một bữa. Cả hai đứa phải sang sớm, giúp tao một tay thịt con gà. Cả đời, tao chả sắp cổ bao giờ. Cả buổi chiều, hạn ở nhà với Nghĩa. Ngày tháng 10, thoát chốc mặt trời, đã là ngọn câu. Hạn chuẩn bị bữa cơm tối. Nghĩa men theo bờ rào, sang thăm ông Sung. Từ ngày chú Sung, chú Xính bị xử bắn. Ông Sung mắc bệnh điên, bỏ nghề lái lợn. Thế nên kinh tế gia đình cũng xa sút hẳn. Cơ ngơi, nhà ông Sung, xưa, khang trang. Bây giờ, sơ sát. Ba ngăn chuồng ngựa, lợn, xưa, lúc nào cũng dung nhúc. Lợn con, lợn to. Bây giờ, trống hoác, siêu vẹo. Nghĩa nhìn mãi, mới thấy có mỗi một chú lợn con, đen. chuỗi nằm bùi trong đống rác. Chìa đuôi ra, như đuôi chuột. Tuổi trẻ nhà chú Sang thấy Nghĩa, chúng nhảy. Cẩn lên rèo. Anh Nghĩa, anh Nghĩa về rồi chúng mày ơi. Ông đâu? Nghĩa hỏi tụi trẻ. Đứa bé nhìn đứa lớn. Lo sợ chuyện gì đó. Thằng ăn Nghĩa, thằng ăn nhìn Nghĩa. cúi mặt xuống im lặng. Di di cái bàn chân đem lúa. Ông đâu hả? Mày điếc à? Bố, bố, bố nhốt ông trong bếp. Thằng anh miễn cưỡng nói. Cúng mày chúng mày có cầm chìa khóa không? có có đưa đây bố bố bố đánh em đưa chìa khóa đây nghĩa quá thằng an lấy chùm chìa khóa treo trên cổ đưa cho nghĩa nghĩa vồ lấy chùm chìa khóa chạy lại mở cửa bếp gian nhà tối om sộc lên một mùi hôi thối ông sung ngồi co roi trong đống rác ở góc bếp hai đầu gối quá tai mắt nghĩa tối sầm khi nhìn kỹ vào gương mặt ông sung Bắt lại xưng sǒu. Ánh mắt ông dại nghịch, nhìn nghĩa ngơ ngác. Quán bếp mọi thứ lộn tùng phèo cả. Mấy ông đầu rau cũng để lộn ngược. Trên nền bếp đầy cho rác lẫn lộn như gà bới. Tưởng bếp bị đào lỗ chỗ như chuột khoét. Bất chợt ông Sung đứng dậy, chạy vụt ra sân. Nghĩa hoảng hốt chạy tới nắm chặt đôi bàn tay đen nhẻm của ông Sung. Ông ơi, cháu đây nghĩa đây mà ông ông sung chừng ngó chừng chừng nghĩa bất chợt ông áp hai bàn tay lên mặt khóc hu hu thằng nghĩa nghĩa ông sung lẩm nhẩm trong miệng nhắc đi nhắc lại mãi cái tên nghĩa nghĩa ơi mày còn sống sao thế mà tao định bầu thằng xen nhà này làm trưởng họ vừa thấy bóng chú xen về ông sung lịnh ra ngoài ngõ chú thím đi làm về đấy à Vâng, không dám chào anh Mà chú Sen tối lại Anh còn sang đây cơ à? Chú nói gì lạ? Cháu về được vài ngày tranh thủ sang thăm ông Chú thím cô Thao và các em Chú Sen ném đôi quang gánh xuống góc sân Rồi bước vào nhà thím Sen quặng chiếc liềm vào cái túi Rồi lập cặp bước vào bếp Cô Thao lùng tùng gánh rơm Vừa bước vào sân, đã the thế quát mắng mấy đứa cháu, không ra hót thóc đất. Chú sen ngồi xuống trước bàn, kéo hơi thuốc lào, mắt lờ đờ nhìn nghĩa. Họ nói gì lạ? Họ nói họ Nguyễn đến ngày mặt vận. Đã thấy nhục chưa? mặt vận tới cái ngày thằng Vạn, tí tận với mẹ con hạn nên tử đường họ mới bốc cháy đùng đùng. Thằng Xen, thằng Sinh mới bị chết oan. Ông nhà ta mới bị điên dại như thế. Tưởng qua cái vận hạn. Chú Xen ngập ngừng nhìn Nghĩa. Đến đời mày bỗng dưng. Lại lao đầu vào cưới con hạn. Bởi thế bố mày mới chết. Đột tử, hiểu chưa? ô cái cảnh gia đình họ tộc nó tan nát đến thế này. Mà mày vẫn chưa tỉnh ra sao hả Nghĩa? Chú Xen rơm rớm nước mắt đứng dậy. Chừng nào con hạn còn trên cái đất từ đường thì thì tai họa còn tiếp tục xảy ra nghĩa buồn bã về nhà nghĩa ngồi trước mâm cơm có bát cá quả cà còn bốc hơi nóng một đĩa thịt bò kho và một đĩa rau muống luộc nhìn ra chiếc bát ba đôi đũa sắp sẵn nghĩa lại chặn lòng nhớ tới bố Hồi bố còn sống mà có được một bữa cơm đoàn tụ như thế này Thì ôi hạnh phúc biết bao Mày đi những đâu về đấy hả? Mẹ hỏi Con sang nhà chú sen, chú ấy nhốt ông vào trong bếp Thảo nào mấy hôm nay ta không nhìn thấy ông ấy Thế cũng qua một đời Mẹ khẽ thở dài Ngày xưa ông sung còn khỏe Cái nghề lái lợn Ông nuôi cả nhà Con trai, con gái, con dâu đều ăn chung một bếp mọi việc cứ đâu vào đấy vậy mà bây giờ rõ khổ hai đứa vừa ôm nhau chập mắt được một chốc thì hạnh đã tỉnh chỉ vài tiếng nữa là nghĩa là phải đi rồi ngắm gương mặt anh đang ngủ dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu vặn nhỏ để ở bậc cửa hạnh cúi xuống hôn nhẹ lên môi nghĩa rồi hón rén dậy nấu cơm ra tới cửa hạnh đã thấy bóng mẹ chồng chập chờn Trước ánh lửa, lép bép trong bếp. nghe tiếng bước chân Hạnh, mẹ đã vội nói. Mẹ không ngủ được để mẹ nấu cơm cho. Con cứ đi ngủ đi. Còn sớm lắm cơ con ạ. Hạnh chở vào buồng, khẽ nằm xuống bên cạnh nghĩa. Hạnh hiểu đó tâm trạng của mẹ, muốn vợ chồng Hạnh có con sớm. Thời gian hai đứa gần nhau quá ít, nên lúc nào cũng cảm thấy khao khát. Qua lần này, không biết, bao giờ nghĩa mới lại về với hạn nghĩ đến cảnh phải xa nghĩa lâu hạn hoảng hốt ôm gì lấy nghĩa quên bẵng rằng cần phải để cho nghĩa ngủ thêm một chút nữa sáng ra anh phải đi tàu xe vất vả em có ngủ sao nghĩa tỉnh dậy nắm chặt lấy bàn tay hạn thì anh cứ ngủ nữa đi trời chưa sáng đâu anh vừa nằm mơ thấy chúng mình có con con trai để anh nghĩ đã Anh đặt tên cho nó là Tình. Tình, Nghĩa. Được đấy anh ạ. Em tin rằng Tình nó sẽ giống anh. Nó sẽ là chàng trai, kế thừa trưởng nam cái dòng họ Nguyễn mà. Hai vợ chồng đánh răng sửa mặt xong. Mẹ lại thúc giục ăn cơm. Hạnh ngồi ngắm mẹ, nắm cơm nếp. Tay mẹ cứ thoanh thoát lật đi lật lại nắm cơm. Tròn, vo, bốc hơi nóng rẫy. Mẹ chỉ giỏi nắm cơm Nghĩa nói Con vẫn còn nhớ đến cái đêm Mẹ nắm cơm cho con Đi bộ đội đánh bút linh Ừ ta vẫn còn nhớ cái đêm hôm ấy Có cả Mẹ con hạn Ông sung Vợ chồng chú sen nữa Cái anh Cái anh Cơm nắm Phải nắm thật nóng Mới mới nhuyễn Nắm nhiều rát cả bóng tay bỏng cả tay Ngày ấy, Hạnh còn bé tí, nghĩa nói. Anh còn leo lên cả nóc từ đường, xem lửa cháy rừng rực. Nắm cơm xong, mẹ ra giếng, nước rửa tay. Có tiếng chuột trích trích ở bên ngoài. Mẹ lập cập, bước vào cửa. Chú mày nghe thấy gì không? Mẹ nói, tiếng chuột rút đấy. Chuột rút thì sao hả mẹ? Hạnh hỏi thì gặp may chứ sao? Hồi bố chúng mày đi cất võ sớm, tao thường dậy sớm. Cứ bữa nào có tiếng chuột rút là ý như rằng bố mày cất được nhiều cá. Đã, đã bao giờ chúng mày nghe thấy tiếng vọng chưa? Tiếng vọng báo điểm rủi ro. Ta còn nhớ cái lần pháp càn về làng nhé đàn bà con trẻ phải chạy tản cư hết lên làng hồi Bố chúng mày phải ở lại với du kích chống càn. Đêm mới ngủ ở trên làng hội mà tao cứ nghe như có tiếng reo réo trên trời. Tao hỏi mấy bà tiếng gì kêu thì họ lại bảo rằng chẳng nghe tiếng gì cả. Tao dậy mở cửa sổ ngó ra ngoài trời, nghe thấy tiếng reo réo, u, u, thế mới lạ. Sáng dậy đã nghe tin bố mày bị pháp bắt cùng với chú Hinh, chú Dược, chú Hòa. Còn cái giống chim khách nó kêu thì rõ là điều mừng. Sáng hôm ấy, tao dậy để đi chợ. Quài, mua rau, mua khoai. Tao tứ bẻ nước, nghe thấy tiếng chuột rút. Khi quẩy cánh ra đến ngõ, thì tao nghe thấy từ trên nóc, từ đường, chim khách kêu khăn khách. Đến chiều vừa quẩy gánh khoai về tới đầu ngõ, thì tao đã thấy chị cả chạy ra reo. Bố về rồi, mẹ ơi, bố về rồi. Bố mày, về cùng với chú Hinh, chú Dược. Trong số mấy người bị bắt, có riêng bố mày là bị bọn Pháp tra tấn đánh đập nhiều nhất nên về làm được việc gì nặng đâu nhúng chân xuống buồn là ho sù sụ chính vì lẽ đó bố mày mới nghĩ đến chuyện sắm vó đi cất cá mòi từ ngày ấy thì chúng mày thấy đấy bố đi cất vó thì cũng Phải chân giày chân dép Nhiều người không hiểu tại sao Bố mày lại chơi sang Nghĩa và hạn Vừa ngồi Ăn cơm vừa nghe mẹ kể chuyện về bố hạn đeo ba lô tiến Nghĩa Hai đứa đi tắt bờ ruộng Tránh cái nhà Việt Để khỏi gặp chú dĩ Cánh đồng làng đông Nhuộm vàng Trong ánh rạng đông Đàn chim mồng kết sao sắc Nối nhau bay mãi miết trên những thửa ruộng lúa sớm đã gặt nhấp nhô những mô rạ khung khung chờ đó nắng lên gió lao sao trên những thửa ruộng chưa cắt lúa chín vàng óng hương vị đồng quê thật kỳ lạ dù có đi xa đến đâu nghĩa vẫn thấy làng đông hoàn toàn khác biệt cũng giống như hạnh không lẫn với bất cứ một cô gái nào trên thế gian này hai đứa đến khúc quanh của dòng sông Nghĩa bấm tay hạn nhìn lại kỷ niệm đêm tân hôn Hai đứa đang nằm với nhau trên vạt cỏ kia Mặt trời lên Những hạt xương Trên cỏ lóe sáng như hạt ngọc Có một điều anh thấy thật kỳ lạ Nghĩa nắm chặt tay hạn Không hiểu sao bao nhiêu lần Nằm bên em Nhung Duy Nhưng Duy chỉ có cái mỗi cái đêm đầu tiên ở đây Là anh vẫn không bao giờ quên được Anh vẫn cảm nhận rõ, những mầm cỏ non, nó chạm vào da thịt mình, như khi hai đứa nằm ôm nhau. Đấy, đấy, nó đâm đúng vào cái đám này này. Hạnh cười đấm lia lịa lên lưng Nghĩa. Nghĩa chộp lấy tay Hạnh, kéo đến, đứng giữa đám cỏ. Chúng mình lại hôn nhau lần nữa ở đúng cái chỗ này, xem anh có nhớ lâu không. Nghĩa ôm lấy Hạnh hôn lên môi cô. Hắn cũng lấu lỉnh véo vào sườn nghĩa một cái rõ đau. "Nhớ nhé, em véo đúng chỗ cái mầm cỏ nó đâm đấy." "Thôi đi nhăn lên, kẹo lại lỡ xe." "Em yên chí. Chuột đã rút thì làm sao lại lỡ xe được?" Hai đứa vừa đi vừa rì rấu nói chuyện. Mặt trời đã lên cao cũng linh sáng rực trước mắt đôi vợ chồng trẻ